Anh nói cái gì, anh thật là, út ngoạn tâm vung nắm tay lên, nhưng khi nhìn thấy ngón giữa trống trơn, thì lập tức sững lại. Sao thế? Hoác Thiên Kinh ngạc nhiên với sự thay đổi của nàng, còn chưa kịp nói câu thứ hai, thì đã thấy mặt út ngoạn tâm biến sắc, sai người bắt đầu cuốn quýt tìm kiếm trong phòng, dường như là bất thứ gì đó. Ngoạn, bất thứ gì vậy, nhìn dáng vẻ hoảng hốt bối rối của nàng, Hoác Thiên Kình quan tâm hỏi. Nhẫn, không thấy đâu.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 có điều một cốc khác của vườn hoa vẫn giữ lại vị trí cho những khóm cúc đây là yêu cầu của Úc ngoãn tâm ngày tháng cứ dần trôi qua trong bình yên út ngoãn tâm cũng bắt đầu lá bụng theo đó cảm xúc của nàng cũng dao động rất lớn có khi ở trong vườn nhìn một con kiến chết thôi mà cũng rơi nước mắt đêm đó út ngoãn tâm lại từ trong mộng bừng tỉnh nàng cười khẽ rồi ngồi dậy mái tóc dài mượt cũng chạy xuống vai theo động tác của nàng cuốn quanh người nàng ngoài cửa sổ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 Làm nàng lo được là mất. Đầu bên kia lại vang lên tiếng cười của hoác thiên kình. Mang theo vẻ yêu chiều. Anh là chồng của em. Làm thế là đương nhiên. Ngoan, ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều. Ngày mai là thấy anh rồi. Anh cũng đừng để mệt quá. Út noạn tâm cười hạnh phúc. Ngủ ngon. Đợi đã. Hả? Nói yêu anh, hắn lại ra lệnh. Út noạn tâm cười tươi như hoa. Dịu dàng đụng điệu nói. Em yêu anh. Sau khi kết thúc cuộc gọi. nàng vẫn cầm lấy đi động mà cười nghi ngô mà đầu bên kia khi Hắc thiên kình gác máy xong thì ánh mắt vốn hàm chứa ý cười cũng trờ nên nặng nề sao lại làm ác mộng nữa tần số tường xuyên này làm hắn không thể không lo út nản tâm hoàn toàn mất ngủ mặc dù điện thoại của hoắt thiên kình làm nàng cảm động nhưng vẫn không thể giúp nàng thuận lợi mà ngủ ngon nàng bước vào thư phòng hoắt thiên kình giống như một bóng ma mấy ngày nay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 Vương tay lấy vài quyển tạp chí xuống, khi nàng chuẩn bị lấy quyển thứ tư thì một tia chớp bên ngoài làm cả không gian sáng lên, ngay sau đó là một tiếng sấm gần như có thể làm lỡ núi non. Úc loãng tâm giật mình làm tay rung lên, một quyển tạp chí bỗng rơi xuống đất. Thật là lạ, cơ nhiên bị sấm sét làm giật mình, Út Noãn tâm không khỏi thầm giữ mình, cúi người nhặt tạp chí lên, đang chuẩn bị bỏ lại, nhưng khi nhìn thấy bìa thì bỗng ngẩn ra.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 Sau đó lại bắt đầu tìm các tư liệu có liên quan đến hoác gia Ý ở trên mạng, và tuyệt vọng, khi phát hiện, căn bản là không có gì. Nàng xoay người lại giá sách, gần như lục tung cả những tạp chí có liên quan về hoác gia, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Út nản tâm thở dài nặng nề, dựa người vào sofa, nàng mang thai, nên đã mệt thở hồn hển Một người là hoác gia Ý, một người là thẩm diên, đột nhiên út nản tâm bỗng đứng phát dậy, bắt mở to.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 Cũng có vẻ không chịu thua kém, vội vàng khoe ra giống như một đứa trẻ. Út nản tâm không nhịn được mà nở nụ cười, nhìn hoác lão phu nhân nói, bà nội, bà làm thế thì con sẽ tổn thọ mất. Nói gì ngốc vậy chứ, cái gì mà tổn thọ, đó là bà thích làm. Sáng nay hoác lão phu nhân còn cố ý uống tóc, những lọn tóc trên đầu càng săn hơn, chứng tỏ tinh thần bà vô cùng sảng khoái. Cảm ơn bà nội, út nản tâm cảm thấy lòng ấm áp.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 mặc dù bà rất ghét tình cảnh người khác ăn mà bà chỉ có thể ngồi nhìn ngoãn tâm hôm nay con nên đi bệnh viện làm kiểm tra cho cẩn thận đi anna winslet không nhìn vẻ bất mãn của hoác lão phu nhân ngẩng đầu mà nhìn út ngoãn tâm bình thản nói một câu út ngoãn tâm gật đầu anna winslet nói với quản gia từ chối tiệc trà hôm nay đi lát nữa bảo tài xế chuẩn bị xe dạ phu nhân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 Đem pizza vừa rồi tới đây. Mẹ. Bà nội, bà không thể ăn cái đó được. Ai da, dù sao thì lát nữa cũng đi bệnh viện mà. Nếu ta có chuyện gì, thì cứ để cho bác sĩ khám là được. Hoác lão phu nhân cười đắc ý, cô tay với bà bằng bằng. Anna Winslet bất đắc dĩ mà lắc đầu. út noạn tâm cũng bị bà làm tức cười, nhưng vào lúc này bỗng vô thức ngáp một cái. Bé noạn à, tối qua con ngủ không ngon sao?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 Mà con thích nhất định là rất đặc sắc Út nãn tâm khẽ gật đầu Nhưng sự nghi hoặc trong mắt vẫn chưa tan đi Nãn tâm Bây giờ con đang có thai Giấc ngủ là rất quan trọng Đừng viêm một bộ phim mà ảnh hưởng đến sức khỏe Biết không, Anna Winslet không vui Mà dặn một câu Con biết rồi, mẹ Út nãn tâm nhẹ nhàng gật đầu trả lời Lại tiếp tục ăn sáng Hàng mi dài vẫn không che được vẻ nghi Hoặc trong mắt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 Xem ra mẹ chồng chính là mục tiêu mà nàng phải tập trung vào. Bệnh viện tư nhân hoặc phu nhân, cô đừng khẩn trương, nằm yên, hít sâu vào, bác sĩ trưởng khoa nhẹ giọng nói với Úc Ngoạn Tâm. Bà ta là bác sĩ khoa sản có uy tín, cũng là người phụ trách khám thai cho Úc Ngoạn Tâm lần này. Bà phải đảm bảo sự an toàn cùng khỏe mạnh cho Úc Ngoạn Tâm trong cả quá trình mang thai. Chính vì vậy, bà sắp xếp cho Úc Ngoạn Tâm vào phòng siêu âm, hiểu biết thêm về tình hình mang thai của Úc Ngoạn Tâm.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 Quả thật nàng đã nhìn thấy chúng, vui mừng đến run lên. e-k-i-n-t-h-u-c.o-r-g. "Bác sĩ, sao nhìn cục cưng có vẻ khác thường vậy?" Trong vui mừng, nàng vẫn có chút lo lắng. "Con đúng là con bé ngốc." Hoắc lão phu nhân cười, ngay cả Anna Winslet cũng không nhịn được mà cười. "Sao ạ?" út mạn tâm không hiểu. Bác sĩ mỉm cười, kiên nhẫn mà giải thích, "Hoắc phu nhân,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 Bảo vệ cũng hoảng hốt, thấy ông ta bắt giữ út noạn tâm, thì lập tức luống cuốn tay chân. Tất cả mọi người trên dưới tập đoàn đều biết hoắc Phu Nhân đang có thai, lỡ như có chuyện gì không may, thì cho dù họ có chết cũng không đền được. Candy thường ngày rất bình tĩnh, nhưng giờ cũng hút hoảng, Trước cuộc ông là ai, mau thả hoắc Phu Nhân ra, có chuyện gì, thì chúng ta có thể thương lượng mà. Ngay sau đó nhì một anh bảo vệ, mau báo cho hoắc Tiên Sinh. Tôi sẽ không làm cô bị thương.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 cô nhìn thấy sắc mặt của Úc loãng tâm càng tái nhợt trên trán cũng trát mồ hôi lạnh tình hình rất hỗn loạn bên tai toàn là tiếng ồn ào út loãng tâm vừa kinh vừa sợ đôi mắt đẹp trận to mà nhìn người trước mặt hơi thở cán gấp gáp ngay sau đó cơn choáng váng ập đến gương mặt ông ta càng trở nên mơ hồ trước mắt tối sầm lúc này cơ thể nàng lắc lư sau đó rơi vào trong một lòng ngực ấm áp quen thuộc không biết gì nữa ánh trời chiều xuyên qua tấm bàn che mỏng manh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 trong giọng nói dịu dàng lộ vẻ áy náy rất nhiều em đang ở đâu vậy út loãng tâm nhìn xung quanh một vòng thiết kế như cung đình chăn giường màu trắng còn có hoa tươi đang tỏa mùi hương than thoảng đây là phòng bệnh của bệnh viện tư nhân vừa rồi em bị ngất đi hoắc thiên kình đau lòng mà vuốt trán nàng nhẹ giọng nói Nứt đi út loãng tâm nghĩ lại trong đầu đột nhiên lóe lên tình cảnh ở hoác thị vừa rồi